Tại tiếu lạc bốn người đổi lại tùng hạ chúc bọn hắn quần áo sau, cái kia tòa nhà trong biệt thự thủ về tựa hồ nghe đến bên này đồng tính cầm lấy chói mắt đèn phim chỉnh tiểu chạy tới, tới ba chiếc xe, mười mấy thân mang hắc sắc chế phục biệt thự thủ về từ trên xe xuống tới cầm trong tay xuống tiểu liên. Người nào? Mời quang minh các ngươi thân phận. Dẫn đầu lớn tiếng quát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 Lão tử phát sinh tai nạn xe cổ, ngươi rất vui vẻ. còn thương mại. Con mù nó. Cố ý châm chọc khiêu khích một câu. Tiếu lạc chỉ cách này dẫn đầu cái mũi liền lớn tiếng chửi rùa, có chút khí thí. Dẫn đầu muốn khóc tâm đều có thiên địa lương tâm, hắn là quan tâm một câu được sao, làm sao lại thành châm chọc khiêu khích. Tùng hạ thiếu tướng, ta không có. Ba.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 Từ giữa bên cạnh tập đi ra một cỗ lạnh lùng gió lạnh, để Suzuki út phu ba người toàn thân lung tơ căng căng dừng thẳng, nhìn không được sợ hãi bởi vì xuất hiện ở trước mặt bọn họ còn không phải căn cứ, mà là một cái đen kịp đường hành lang. Đường hành lang bên trong có quỹ đạo, có tàu điện, liền cùng một cách trèo lên chạm xe lửa đài, chỉ bất quá cách này đứng đài rất nhỏ, ngoại trừ tàu điện mảnh này khu vực ngoại cách khác địa phương đều là một mảnh đen kịp.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 đúng vậy a tùng hạ thiếu tướng làm sao có thể là giả đây giả hắn dám liên giúp ta ba cái cái tát dẫn đầu mặt đen lại nói có thể là ba dẫn đầu lại lần nữa một bàn tay rút đi lên đoạn quát có thể là cây sắm ngươi ta lần thứ nhất gặp tùng hạ thiếu tướng liền tùng hạ thiếu tướng cũng không nhận ra một trận gọi uống thêm cái tát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 Tiếu lạc đã mất đi tính nhẫn nại trực tiếp bắt hắn lại gáy, giống xách một cái chó chết tựa như từ xe dưới đáy xách ra, xe đấm vào đùi phải bị ngạnh sinh xinh kéo đứt, huyết thủy tư xạ ôm tùm xương đùi có thể thấy rõ ràng tùng hạ trúc tiếng kêu thảm thiết càng thảm thiết, làm cho người nghe được tê cả ra đầu. Trong xe còn lại ba người sợ mất mật, liền cùng gặp được ác ma tựa như nhìn xem tiếu lạc trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.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 Tiếu lạc lông mày thật sâu nhăn lại tiếp tục hỏi thăm xuống dưới. Tùng hạ trúc trong miệng xuất hiện cảnh xem sành cục na Tanaka Quang Hiển danh tử Tanaka Quang Hiển và bọn hắn là một đám. Vương nhạc hấu thi thể tại vận chuyển quá trình bên trong liền là Tanaka Quang Hiển tiết lộ cho sinh hóa căn cứ tin tức. Sinh hóa căn cứ mới phái người tập kích cảnh chủ xe đem vương nhạc hấu thi thể cướp đi. Tiếu lạc cũng đã hỏi độc nữ nằm người ấy hạ lạc, tùng hạ chúc cho ra đáp án là có một cái toàn thân kịch độc nữ nhân bị giam giữ tài sinh hóa trong căn cứ, bọn hắn cũng không có đối nằm người ấy ra tay, chỉ là mỗi ngày từ hắn trên người rút ra huyết dịch xuống tới tiến hành nghiên cứu, so với ghen chiến sĩ, loại độc này thân thể cũng là có nồng hậu nghiên cứu giá trị. Vì lựa chọn gì chúng ta người Hoa làm các ngươi đối tượng thí nghiệm?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 Suzuki út phu mới từ thật sâu kinh dị bên trong lấy lại tinh thần tại kiến thức tiếu lạc tàn nhẫn thì sát sau Suzuki út phu nào còn dám kéo cái gì ái quốc hắn vốn liền là hơ xã hội bảo mệnh quan trọng cái thế giới này đến cùng thế nào làm sao lại đáng sợ như thế tồn tại Suzuki út phu phản nàn khuôn mặt trên chân câm điếc và kẻ điếc bước nhanh nhanh đón tiếp lấy tiếu hàn quân ngài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 Sau đó bốn cố thi thể bị hắn giống ném quả tạ tựa như ném bỏ vào lập tức bên đường rừng rầm bên trong, nhìn ra Suzuki út phu mồ hôi lạnh ớt ra, nghĩ thầm. Đây tuyệt đối là một cái giết người cướp hàng, so với hắn bọn họ hơ xã hội còn muốn hung ác chủ, nhìn cách này xử lý thi thể dấu vết thủ pháp.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 liền bởi vì tiếu là càng là tại dưới mí mắt bọn hắn chầm rãi biến thành tùng hạ trúc, hình thể thân cao, khuôn mặt cơ hồ giống như đúc. Trời ạ cái này là yêu quái sao? Thời khắc này đối với Suzuki phu tới nói là hắn sinh ra đến hiện tại nhìn thấy kinh khủng nhất một màn, so nhìn thương mại. Con mù nó. Trinh tử còn khủng bố gấp 10 lần, gấp trăm lần. Không có nghi vấn đi.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 Suzuki út phu khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, hắn thực sự hy vọng hiện tại phát sinh tất cả đều là một trận áp mộng bởi vì cảm giác cách tử vong càng ngày càng gần. a ba, a ba mở miệng phụ họa, lung tử thì đi theo gật đầu. Lá gan nhỏ như vậy các ngươi lăn lộn cái gì chó má hơi xã hội. Tiếu lạc hiện tại ở vào một loại cháy bỏng cảm xúc bên trong, nghe được Suzuki út phu tại cách này phàn nàn.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 40 tuổi bước A, nhưng ở đen kịp đường hành lang bên trong chí ít chạy được 20 phút, sau đó mới nhìn đến ánh sáng. Đó là quý đạo đầu cuối, cùng loại với một cái khác trèo lên chạm xe lửa đài, tàu điện tốc độ cũng tại chương trình tự chủ khống chế dưới chầm chầm giảm xuống tới. Sạch sẽ, sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. cái này đứng đài lộ ra rất dày công nghệ cao khí tức trên vách tường có rất nhiều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 Tiếu lạc chịu đừng tức giận hỏi. Nàng là nguy hiểm nhất đối tượng thí nghiệm, cho nên giam giữ ở trong lớn nhất bên cạnh cái kia tù thất. Bên trong thôn Mỹ tử dùng bàn tay ra hiểu một chút cuối hành lang, độc nữ toàn thân đều là kịch độc. Người bình thường đụng nàng một chút liền sẽ chúng độc, nếu không phải ghen chiến sĩ xuất mã, còn không có biện pháp đem nàng bộ hoạch. Toàn thân đều là kịch độc. Cái này sao có thể? Suzuki Utsu cảm thấy cái này có chút thiên phương dạ đàm, muốn đều là độc, người kia làm sao có thể còn sống. Trước mắt khoa học còn không cách nào giải thích độc nữ tại sao toàn thân cao thấp đều là kịch độc, đây cũng là chúng ta căn cứ muốn nghiên cứu đầu đề một trong. Bên trong thôn Mỹ Tử nói, đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới cuối hành lang xuyên thấu qua cửa sắt cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong có một cái rừng thẳng phóng lập tương tự thủy tinh quan tài thiết bị dụng cụ đột nữ nằm người ấy toàn thân đỏ chủ để trần bị giam ở bên trong nhỏ hẹp không gian để cho nàng động đậy không được trên người viêm ốm tiêm muốn rút ra hắn huyết dịch lúc chỉ cần đứng bên ngoài bên cạnh nhẫn một chút cái nút là được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 Âm thanh giác nhưng mà dừng, bởi vì nàng bất thình lình cảm giác hậu tâm mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, một thanh đoàn đao từ trước ngực hắn xuyên ra. Bên trong thôn Mỹ tử liền một tiếng hét thảm đều không phát ra liền ngã xuống, đứng phía sau là ác ba, diện mục dữ tợn, trong tay mang theo một thanh đấm máu đoàn đao, rất hiển nhiên, cách này bên trong thôn Mỹ tử là bị hắn giết chết. Ta rơi, rơi, quy, quy, e, t mẹ nó, ác ba ngươi cách này là làm gì? Suzuki phu quá sợ hãi, không dám tin nhìn vẻ mặt ngoan ý ác ba. a ba, a ba, ác ba dùng đoạn đao chỉ trên mặt đất bên trong thôn mỹ tử thi thể giống cái lộn tựa như đối Suzuki phu nói ra. Ta biết rõ, ta đều biết rõ. Ngươi năm đó cũng là vì bảo hộ thây tử ngươi và nữ nhi mới bị người cắt mất đầu lưới biến thành ác ba Có thể ngươi cũng không thể xúc động như vậy đem cái này nữ nhân giết chết a. ngươi có biết hay không ngươi xông đại họa Suzuki út phu đau lòng nhức ấp A nha, nha Lung tử khoa tay múa chân phủ họa Ba ca Ngô ngốc Ngươi cho lão tử im miệng đừng đi theo làm loạn Suzuki Ufu mở miệng khiển trách. Làm loạn. Ác ba và lung tử có thể so sánh ngươi mạnh hơn nhiều. Tiếu lạc thưởng thức nhìn thoáng qua ác ba trên người xương cốt tải vang lên kèn kẹp, khuôn mặt trầm rãi khôi phục thành bản thân, không còn là tùng hạ trúc thân phận. Mà lúc này tầng này phụ trách công tác bảo an một tên tiểu đội thành viên nghe được động tính đi tới, còn không chờ hắn tra hỏi tiếu lạc như u linh trong nháy mắt đi tới phía sau hắn. Phốc sắc nhọn đầu ngón tay như dao găm đồng dạng đâm vào phía sau tâm, khác một cách đại thủ chăm chú che hắn miệng, nam tử hai mắt mánh mẽ trừng trừng.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 u minh ruột chào xé mở hắn cổ họng đại thủ che miệng để hắn tải thống khổ rãy rua bên trong vô thanh vô tức chết đi cũng không đi qua bao lâu tiếu lạc lần nữa dùng đồng giảng thủ đoạn lặng yên không một tiếng đồng giải quyết năm người cũng chính là tại lúc này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 Sau cùng cả người liền ngã xuống vũng máu bên trong Tiếu là không có chút nào bất luận cái gì đình trệ thân thể ở giữa không chung xoay chuyển Một cước đá vào sau cùng tên kia bảo an nhân viên ngực Lạch cạch Nương theo lấy khiếp người tiếng xương nứt, Tên này bảo an nhân viên trực tiếp như một cái đạn pháo bay ra Đập vào một cái hộp sắt bên trên toàn bộ thành một bãi thịt nát chầm rãi trượt xuống hướng mặt đất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 Nữ nhân trên người hương khí thấm vào ruột gan, có thể đây cũng là một loại kịch độc, tiếu lạc dịp cân kinh tự động vận chuyển, đem xâm thể khí độc cho hết đồng hóa mất. Nằm người ấy, nằm người ấy. Tiếu lạc nếm thử tỉnh lại nữ nhân, lại là thất bại, nữ nhân liền cùng không có xương cốt tựa như mềm nhúng nằm tại trong ngực hắn, da thịt trắng nõn lông mi thật dài, giống như cái ngủ mỹ nhân đồng dạng điềm tính.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 Khinh bị nói, ác ba và lung tử đều biết rõ nhặt một cây thương, ngươi liền tay không? Suzuki út phu liếc mắt nhìn hai phía, ác ba và lung tử quả nhiên nhân thủ một thanh súc tiểu liên, mà hắn lại cái gì cũng không làm, chỉ mặc một kiện sinh hóa phục. Ta! Im miệng, nàng giao cho ngươi. Tiếu lạc đem nằm người ấy nhét vào hắn trong tay, để hắn ôm lấy. Thỏa, hoa cổ nương nhà. Suzuki út phu mắt nhìn nằm người ấy dung mạo, lập tức là bị nằm người ấy mỹ mạo cho kinh diễm đến. Tiếu lạc rất muốn đạp hắn một cước, để hắn thu thập lên cái kia hèn mọn biểu lộ, có thể nghĩ suy nghĩ một chút thôi được rồi, chỉ nhàn nhạt sẵn so. Nàng tải, ngươi tải, nàng không tải, ngươi cũng không cần tải, nghe hiểu ta ý tứ hay không?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 Hắn còn đem thịt đô đô tay nhỏ nâng cao đối với tiếu lạc kính cái cảnh lễ Tiếu lạc sờ lên đầu hắn dưa Lại phát hiện tiểu nam hài mắt trái tất cả đều là màu trắng Tựa như không có con ngươi, chỉ còn lại tròng trắng mắt tựa như Rất hiển nhiên cái này tiểu nam hài bị tiêm vào qua thuốc biến đổi gen thân thể chính tại phát sinh biến gì nào đó Mà lệ rơi đầy mặt thút thiết nữ nhân cũng đúng lúc nghiệm chứng điểm này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 Nữ nhân cũng không có hoàn toàn tan vỡ, hắn nhi tử chính là nàng lực lượng ngọn nguồn, nữ tử vốn yếu, vì mẹ lại được, cho dù thân thể lại mỏi mệt, nàng vẫn là đem tiểu nam hài ôm thật chặt bế lên theo sát tiếu lạc. Thang máy lấp lói ánh đèn hấp dẫn lấy tất cả mọi người lực chú ý, từ không ký hiểu nơi bắt đầu hướng xuống, nơi này là phụ lầu 4. Ác ba và lung tử tay cầm xúc tự động vận sức chờ phát động. Hai người bởi vì eo hẹp, hạt đậu một dạng lớn nhỏ mồ hôi từ trên trán trượt xuống mà xuống. Mơ, dơ, hai tên khốn kiếp này làm sao so lão tử còn có trùng, chẳng lẽ là những năm này ta trôi qua quá an nhàn, huyết tính sớm đã không còn. Suzuki út phu mặc cảm, nghĩ hắn đường đường tây lúa xuyên xét lão đại, thế mà bị ác ba và lung tử hoàn toàn cho so đi xuống thật sự là mất mặt xấu hổ.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 Một đám thân mang màu trắng sinh hóa phục người viên đang vây quanh một cái to lớn dịch nuôi cấy và quan sát đến bên trong trung cực ghen chiến sĩ cải tạo tiến trình trong đó nhất người mặc quân trang, eo rộng thân thể bàn, hai chân ngắn nhỏ, tóc hơi bạc trước ngực cài lấy rất nhiều hôn chương, chính là sinh hóa căn cứ người phụ trách Sơn Hạ Phùng Võ.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 Hắn cho chúng ta một cái kinh hỷ lớn. Thân mang sinh hóa phục Mỹ quốc người trên mặt mang theo ý cười nói. Đúng là kinh hỷ lớn, về sau hai nước chúng ta có thể đạt được chiến lược hợp tác thống nhất chiến tuyến cùng nhau thống trị toàn thế giới. Sơn hạ phụng võ liếm liếm khô cạn bờ môi, như cái tên điên hưng phấn nói ra. bi ô." Mỹ quốc người hướng hắn giơ ngón tay cách lên, nhích miệng lên lên một đạo đồng ý tiếu dung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 Sinh hóa phòng thí nghiệm bên trong người liên can đều kinh sợ sưởng sốt, không thể tin được này lại là thật. Xa xa xa. Trung ương màn hình bất thình lình biến thành lít nha lít nhít bông tuyết điểm, lại không hình vẽ cái này rất hiển nhiên là cái kia ca me giác bị đánh nát. Sơn hạ tiên sinh, ta nghĩ ta được rời đi nơi này.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 Hắn vốn cho rằng chỉ là một cách bình thường nhân vật xông vào căn cứ bên ngoài bảo an nhân viên tăng thêm ghen chiến sĩ đủ để đem xóa đi. Có thể sự thật lại không phải như thế. Cái này khiến hắn cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp. Ba k Ngu ngốc. Nhã đường, chúng ta có trung cực ghen chiến sĩ. Căn bản không cần é ngại một cái thứ người kia. Đông á ma bệnh vĩnh viễn đều là đông á ma bệnh. Sẽ không bởi vì thời gian xa xưa mà thay đổi.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 Phòng thí nghiệm cửa bằng thép phát ra một tiếng ngột ngạt nổ vang, giống như gặp giã thú va chạm trực tiếp từ chỗ nối tiếp chóc ra, giống như là như đạn pháo đập trúng cách này Mỹ quốc người. Phốc đang bị cái này cửa bằng thép đập trúng trong tích tắc, Mỹ quốc người liền miệng phun máu tươi cả người hướng về sau té bay ra ngoài, toàn thân xương cốt cũng tại thời khắc này phát ra trận trận ken két, đứt gãy giòn vang âm thanh.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 Sau đó cố sức hướng nơi đó một cái nút màu đỏ nhấn dưới Cũng khàn giọng kiệt lực quát Mạnh nhất ghen chiến sĩ từ trong ngủ mê tỉnh lại đi Ô thượng đế a no Mỹ Quốc người hoảng sợ mở to hai mắt Hắn là tự mình người tham dự Là lại rõ ràng bất quá trung cực ghen chiến sĩ đáng sợ Sơn hạ phụng võ phóng thích không phải một đầu giã thú Mà là một đầu địa ngục sinh vật Nó hiện tại sẽ đem tất cả sống sót sinh vật cho xé thành mảnh nhỏ. Tại hồng sắc ấm phím nhấn trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản hai mắt nhắm chặt tạ văn xương mở ra hai mắt, đó là một đôi u con mắt màu xanh lục, mang theo lành lạnh âm lãnh khí tức. Sau đó, hắn liền tại to lớn dịch nuôi cấy trong vạc giấy rua, phản phất là tiếu dưỡng hít thở không thông một dạng giấy rua. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 615 Sinh hóa quái vật Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Cùng uột uột lỗ Tạ văn xương giấy rua biên độ càng ngày càng kịch liệt To lớn dịch nuôi cấy trong vạc sinh ra đại lượng bọt khí Cũng liền tại cách này nhất thời khắc Một tiếng thú sống ở tại trong miệng chấn đồng mà ra. Bành! Do đặc thù thủy tinh công nghiệp chế tạo thành dịch nuôi tấy vạc trong nháy mắt sụt đổ, liền giống như là có một khỏa uy lực cường đại tạc đạn ở bên trong nổ tung, lục sắc dịch nuôi tấy tính cả vô số sắc bén mảnh kiếm bể bốn phía rời rạc tung tóe, những này mảnh kiếm bể liền cùng súng giảm thanh đạn dược kích động chủ xạ. Phúc! Phúc! Phúc!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 Liền cùng tự ưng móng vuốt đồng dạng sắc bén đen kịt, hắn bộ mặt làn da thô giáp khô khan, hàm xương bên ngoài lồi, một bộ dữ tợn hung ác dáng dấp. Tiếu lạc hơi hơi ngạc nhiên, lúc này tả văn Sương liền cùng xe si đen é vin bên trong bảo quân không sai biệt lắm. Tả văn Sương, ngươi còn nhận được ta không?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 Giống như những cái này liền là vô thường vô phạt hạt đậu vứt ở trên người, hắn phun ra một ngụm chọc khí, một cái tay khác chảo ngón trỏ dối ra, đầu ngón tay dễ như trở bàn tay liền đem sơn hạ phụng võ quần áo cho mở ra, lộ ra cái kia mọc ra lông ngực bầu ngực và bụng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên đầu bị chết chết kềm ở, sơn hạ phụng võ ý thức lại còn phi thường rõ ràng, cái này một lát giỏ đến là vãi cả linh hồn. Khắc khắc. tạ văn xương trong cổ họng phát ra một tiếng ngột ngạt khàn giọng than nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại sơn hạ phụng võ lồng ngực, liền cùng sắc bén mỏng mảnh dao dài phấu nhẹ nhõm đâm vào làn da chui vào trong đó, sau đó không có chút nào đình trệ.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 Loại kia như như địa ngục kêu thảm ở bên tai quanh quẩn, tuyệt đối là rung động tâm hồn No, no, ta thượng đế a, người nào đến ngăn cản nó Mỹ Quốc người ra sức giấy rua, gấp giọng hô quát Tuy nhiên hắn đã giải phẫu nhân thể Nhưng từ không giống như vậy đang giải phao đối tượng ý thức thanh tình trạng thái dưới giải phẫu. Chuyện này quá đáng sợ Cái này so hoa quốc lăng trì còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, nghìn lần Biến gì sau tạ văn xương đang hưởng thụ loại này giết người chậm chạp quá trình, tay hắn trào xé mở cách bụng cách kia đỏ tươi nhúc nhích dạ dày khí quan tươi sống bại lộ tại không khí bên trong. Sơn hạ phùng võ kêu thảm và dãy rua cũng đang từ từ yếu bớt, miệng mũi chảy máu, tứ chi tại phản xạ có điều kiện cung tác dụng dưới thỉnh thoảng co rúm một chút, máu tươi từ hắn trong bụng tràn chảy mà xuống đại lượng nhỏ xuống trên mặt đất, hắn còn không chết. Lại là sống không bằng chết, giống như là một bộ bị treo lên đấm máu thi thể. Trong khi trái tim bị tạ văn Sương ngạnh sinh xinh xé sách đi ra lúc, sơn hạ phụng võ rốt cuộc giải thoát rồi. Đối chết đi đồ vật đã mất đi hứng thú, tạ văn Sương trực tiếp đem sơn hạ phụng võ xé thành hai nửa. xôn sao? Nội tạng và ruột chiếu xuống xuống tới đầy đất máu tanh.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 nhìn xem hướng bản thân sông lên cao hơn hai mét sinh hóa quái vật tiếu là con ngươi đột nhiên co lại dã man va chạm sắp đến hắn vô ý thức hai tay giao nhau bảo vệ lồng ngực oanh một tiếng ngột ngạt nổ vang đáng sợ lực lượng như núi kêu biển gầm quét sạch tiếu là kinh hãi phát hiện hắn càng là không thể chống đỡ được cỗ này lực lượng thân thể giống như một cách như đạn pháo hung hăng hướng về sau ném ra bên tai gào thét lên tiếng gió bành bành bành, mặc cho bản thân xuyên thấu bốn cái phòng ốt, sau đó cùng lớp kín rắn chắc vách tường sau khi va chạm mới đình chỉ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 616 Nguyện vọng có kiếp sau Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Cách này va chạm quả thực là vô cùng hung áp Lượng là tiếu lạc, cũng là có chút không chịu đựng nổi Toàn thân xương cốt giống như là tan rã Định thần nhìn lại mới phát hiện mình chính xử ở một cái gian tạp vật Mà bên cạnh liền là hành lang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 tiếu lạc lau rơi khói miệng vết máu đứng lên nhíu nhíu mày thật có lỗi ta không muốn lừa dối ngươi hắn đã biến gì thành một đầu sinh hóa quái vật không thể cứu được biến gì thành sinh hóa quái vật không thể cứu được nữ nhân giật mình sửng sốt đại não trống giống toàn bộ thế giới nháy mắt tính lặng nàng và trưởng phu còn có hài tử cùng đi nhật quốc du lịch Có thể bây giờ lại nói cho nàng, chồng mình biến gì thành quái vật, cái này ai có thể tiếp nhận. Hắn nhưng là cái gia đình này trời ạ, rống. Một tiếng thú sống rung động màng nhĩ, nương theo lấy từng bức vách tường sụp đổ. Một đầu gần 3 mét quái vật khổng lồ xuất hiện tại trùng trùng điệp điệp cát bụi bên trong trụi lùi đầu, hung thần áp sát gương mặt, sắc bén móng vuốt, lộ ra kim loại cảm nhận ra thịt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 La hét hướng Suzuki út phu một đoàn người sông cướp đi lên tử vong lời chảo như là lưới đao một giảng hung hãn vạch ra. Tiếu lạc như điện lách mình đi qua, hai tay gềm thép bóp chặt tạ văn xương cổ tay, tinh chuẩn chặn đường. Quay đầu sông đắc dọa sợ Suzuki út phu một đoàn người quát. Còn ngây ngốc lấy làm gì, đi mau, ác ba, ngươi và lung tử mang lên cách này nữ nhân cùng nàng hài tử. A ba. Ác ba. ba dẫn đầu hưởng ứng, dùng thủ thế cùng lung tử chuyển đạt tiếu lạc ý tứ, liền đồng loạt đỡ lên mất đi linh hồn đồng giảng nữ nhân cùng nàng hài tử hướng không tầng rút lui tốc độ rất nhanh, liền cùng nhận kinh hãi con thỏ, nhanh như chớp ông phu liền chạy ra khỏi bảy. Tám m ba ca, ngu ngốc, chờ ta một chút. Suzuki út phu ôm hôn mê độc nữ đuổi theo sát.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 a ba lung tử tăng tốc tốc độ bằng không chúng ta sẽ bị chôn sống cầu sinh ý chí để suzuki út phu vượt xa bình thường phát huy có thể nói là bước đi như bay ôm một người hơn nữa vẫn là tại ăn mặc cồng cành sinh hóa phục điều kiện tiên quyết dưới thế mà chạy ở vị thứ nhất a 3 a ba a ba kêu lên vài tiếng vừa đi tới không tầng lối đi ra suzuki út phu tới thắng gấp vỗ đuổi mắng Ba ca, ngu ngốc, nhã đường, nếu không phải ác ba ngươi nhắc nhở, ta đều nhanh quên cái này gốc xạ, ta thương mại. Con mù nó, thân chúng kịch độc, nếu là không giải dược, coi như sông ra ngoài cũng vẫn là chết. A nha, nha. Lung tử giang tay ra, ý tứ xác thực là như thế này, nhưng không chiêu. Không được, ta nhất định phải cầm tới giải dược.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 Nàng vuốt ve tạ văn xương cái kia thô giáp mặt, nghẹn ngào nói, ta nam nhân ở nơi nào, ta ngay ở chỗ nào, chúng ta một nhà ba người, vĩnh viễn đều tại cùng một chỗ, không xa rời nhau. Ngươi cách này lại ra sao tất nhiên đây, cách này là một đoạn thống khổ bóng tối, chờ ngươi đi ra, ngươi liền có thể trùng hoạt tân sinh a tất cả đều có thể đi qua. Suzuki út phu cảm xúc hơi không khống chế được nói.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 gắn bó thắm thiết lấy nằm trong vũng máu cái này là một bức cực kỳ thay lương hình ảnh a ba a ba a ba rơi lệ su su ki út phu cũng rơi lệ một bên lau nước mắt vừa mắng ba ca ngô ngốc nhã đường tiếu lạc lại cười một loại điên cuồng cười một loại tàn nhẫn cười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 Những người khác cũng là đánh lên 12 phần tinh thần, đây chính là liền pháo hỏa tiến đều không cách nào oanh mở đại môn, lại bị người ngạnh sinh sinh va chạm ra một cách nhô lên bên trong còn biết là người sao. Chỉ sợ là một đầu nổi điên ghen chiến sĩ đi. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, cửa bằng thép thuần thế ngã xuống, dơ lên một hồi bụi mù, để cho người ta nhất thời nhìn không rõ ràng cách này đẩy cửa ra ra sao sinh vật. Khai hỏa. Nhìn không rõ ràng không sao, mặt ngựa Nhật Quốc người biết rõ tuyệt đối là địch nhân cho nên hạ khai hỏa mệnh lệnh. Cộc cộc cộc. Thần kinh căng thẳng cao độ bảo an nhân viên nổ súng điên cuồng đối với cửa vào bắn phá trong tầm mắt, dường như nhìn thấy một đảo như thiểm điện bóng người từ giữa bên cạnh thoát ra đều là cho là mình xuất hiện ảo giác, vẫn như cú bóp lấy cỏ súng, muốn đánh thương ánh sáng bên trong tất cả đạn. Mà cũng liền tại lúc này Lưới hái tử thần hướng bọn hắn dơ lên Mặt ngựa nhật quốc Người phát hiện nổ súng âm thanh Càng ngày càng ít Hơn nữa bên tai như có như không truyền đến tiếng kêu thảm thiết Hắn nhìn lại nhất thời là dọa đến Vãi cả linh hồn Hắn đồng bạn đều ngã trên mặt đất yết hầu phá vỡ Huyết thủy tự động mạch lý tư chủ xả mà ra Từng cái đều đang đau khổ kêu rên Giấy rua chờ đợi tử vong đến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 làm hắn linh hồn nhìn không được dùng mình một cái hít sâu một hơi cắn răng quay người đang muốn bóp cỏ đem sau lưng con quái vật này cho bắn giết chỉ cảm giác được cổ mát lạnh lãnh phong không ngừng hướng yết hầu bên trong rót vào sau đó bản thân nóng hổi máu tươi liền điên cuồng ra bên ngoài tuôn ra liền cùng bảo liệt cao áp ốm nước đồng giảng vứt bỏ bản thân thương súng Hai tay chăm chú che cổ hỏng thiên địa xoay tròn, hắn ngay cả đứng lập đều không làm được thẳng tắp ngã xuống đất, cứ việc chết chết bưng kín cổ hỏng, lại như cũ không ngăn cản được máu tươi tuôn ra, huyết thủy trả hết tuôn ra, từ hắn trong miệng ủ ụt ra bên ngoài bốc lên. Tại tử vong tiến đến lúc trước một khắc, hắn chỉ thấy một cái xính đầy lấy tươi huyết thủ tự nhiên cúi thấp xuống, máu tươi từ ngón trỏ và ngón cái bên trên nhất tích tích đổi hướng mặt đất.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 Nằm người ấy từ trong hôn mê hồi tỉnh lại Tỉnh lại nằm người ấy đặc biệt xinh đẹp Phần này xinh đẹp chủ yếu đến từ áng mắt của nàng Cái kia ánh mắt giống như là hồ ly mị nhãn Câu hồn đoạt phách tựa như có vạn loại vũ mị lưu tình Phần eo chưa đủ dịu dàng một nắm Mắt ngầm xuân thủy thanh ba đảo mắt Tú má lúm đồng tiền thơm kiều ngọc non Nhìn ra Suzuki út phu ác ba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 Một hồi làn gió thơm xông vào mũi tiếu là còn không có kịp phản ứng, nằm người ấy liền nhào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt ôm hắn. Không khoảng cách tiếp xúc, nằm người ấy trên người khí độc xuyên thấu qua lỗ chân lông tràn vào hắn thân thể bên trong, khoảng cách càng gần, loại này có mùi thơm khí độc kỳ độc tính liền càng liệt, nếu là người bình thường bị nàng như thế ôm một cách tất nhiên nguyên nhân quan trọng khí độc nhập thể mà chết.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 Ngươi làm sao lại như thế không hiểu phong tình đâu. năm người ấy hít lên cách miệng nhỏ nhắn u oán nói. Ta không hiểu phong tình. Ta xem là ngươi tại cách này bên trong chịu khổ còn chưa đủ. Tiếu là không tốt giọng nói đưa nàng cho đẩy ra. Không hôn liền không hôn chúc ta lại ôm một hồi nha. năm người ấy gấp đến độ hai chân không chỗ sắp đặt tại nguyên chỗ đạp động tiếu lạc không để ý tới nàng trực tiếp đi tới tàu điện đằng trước suzuki út phu ác ba và lung tử ba người thì lại nhìn trợn mắt hốt mồm đồng thời lại hâm mộ vạn phần xinh đẹp như vậy một cái hoa cô nương ôm ấp yêu thương còn đưa hôn tiếu hàn quân thế mà cự tuyệt ta trời ạ lão thiên gia làm sao lại không hằng cái sét đánh chết hắn đây Năm người ấy cũng liền tô sau khi tỉnh lại nhìn thấy Tiếu là có chút tình khó mà tự điều khiển đằng sau tất nhiên là chấn đỉnh xuống tới, hơn nữa nàng hiện tại cũng so sánh suy yếu cần hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian mới được. cái này là ta ở căn cứ trong kho tài liệu phát hiện, phía trên là và cách này sinh hóa căn cứ có quan hệ danh sách nhân viên, bao quát sơn hạ phụng võ, tùng hạ trúc ở bên trong.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 An đeo tuy nhiên đối chúng ta hoa quốc thái độ không hữu hảo, lá mặt lá trái, sau lưng đâm đao, có thể chuyện này và hắn không có quan hệ gì. Hắn và Hắc điền thanh long có bất đồng chính chủ gặp, giữa bọn hắn mâu thuẫn rất sâu, Hắc điền thanh long sinh hóa căn cứ, cũng là gạt hắn tạo dựng lên. Có chút tiếc nuối tiếu lạc cười gằn một tiếng.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 Cái gì giải dược? Liền là cái kia ba ngày thất khiếu chảy máu đan giải dược. Suzuki phu nói, ngươi sẽ không lại nghĩ chơi xấu. Tiếu là không dối gạt hắn, cười cười nói. Cái kia chó má ba ngày thất khiếu chảy máu đan là ta nói bừa, ngươi thật đúng là tin trên đời có cái đồ chơi này. Ta cho ngươi cật không phải độc dược, là vitamin phiến. Cái gì? Suzuki phu mở to hai mắt, vitamin phiến. Thời khắc này, hắn chỉ cảm giác mình ăn một đống chocolate vị cứt, nội tâm lạc. Là...